Bách luyện thành tiên. huyến Vũ. Chương 284 kinh kiến cố nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Liễu Kiếm cười lạnh một tiếng, đầu vai di động, mấy luồng hắc khí từ trên người hắn toát ra. Sau khi tụ lại liền biến thành một cự mãng màu đen, hướng phía thiếu nữ phóng tới. Này, Diệp Như tuy rằng cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng là con gái duy nhất Của gia chủ, bình thường tất cả mọi người đều nể nàng vài phần, rất ít. Cùng người khác đồng thủ. Nhìn thấy pháp thuật vừa gì như thế trên. Khuôn mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra vài phần kinh hoàng. Trên người nàng tuy rằng vẫn còn linh khí khác, nhưng lúc này không kịp sử dụng. Lâm vào đường cùng, nàng đành phải phun ra một ngọn lửa. Màu trắng, tiên thiên chân hỏa. Trên mặt diệp như lộ ra vẻ ngưng trọng. Hai tay niệm chú lan hoa chỉ. Hướng về phía ngọn lửa khẽ quát đốt. Đột nhiên tiên thiên chân hỏa bùng cháy lên, hóa thành một bàn tay. Cực lớn, nghinh đón cử mãng đang phóng tới. Diệp như nhẹ nhàng thở dài. Đối với uy lực của bản mệnh chân hỏa, nàng, vẫn là tin tưởng mười phần. Nhưng mà ngay sau đó liền mở to đôi mắt, đẹp, làm sao có thể. Cự mãng kia không hề tránh né trực tiếp đối kháng cùng ngọn lửa. Rất nhanh toàn thân đã bị đốt. Nhưng cự mãng không hề tỏ vẻ đau đớn. Ngược. Lại còn ruột dị đem tiên thiên chân hỏa đồng hóa. Ngọn lửa biến thành. Màu đen bao vây phía ngoài cự mãng. Sau đó cả người nó bùng cháy. Nhìn chằm chằm vào nàng. Diệp như sắc mặt trắng bệt như tờ giấy. Lúc này muốn trốn cũng không. Kịp. Nàng tuy rằng không muốn ngồi chờ chết. Nhưng mà cũng không có. Thủ đoạn ứng phó. Mắt thấy cử mãng sắp cắn nuốt nàng thì đột nhiên. Một bàn tay xuất hiện trên không đem cử mãng nắm lại. Sau đó hơi dùng. Sức đã đánh cho cử mãng kia trở về nguyên hình. Đồng thời một thần. Thức cường đại mà lạnh như băng ảo ảo tràn tới đem bọn họ bao phủ vào. Trong. Mọi người đang đánh nhau sống chết đột nhiên dừng lại kinh nghi nhìn. Xung quanh đánh giá. Loại cảm giác này uy thế này Tu sĩ ghét đan kỳ Chẳng lẽ đây là viện thủ của đối phương liễu kiếm kinh nghi bất Định nhưng lập tức lắc đầu ra chủ diệp ra quả thật có thực lực Này nhưng nếu hắn đến đây sao còn giả thần giả phượng không ngay từ Đầu giết ta Lão phu ở đây mấy tiểu bối các ngươi biết điều thì cút hết cho ta Một thanh âm có vẻ già nua truyền tới Liễu kiếm không khỏi cảm thán quà thật quá xui xẻo. Mắt thấy việc sắp thành nhưng ở đâu lại chui ra một tên tu sĩ ghét đan kỳ. Nghe ngữ khí đối phương hình như mới vừa đi ngang qua đang tạm dừng. Lại để nghỉ ngơi. Tuy rằng lòng hắn bất mãn đến cực điểm nhưng hắn như thế nào lại dám đắc tội với tu sĩ ghét đan kỳ vội vàng cười bồi. Rồi nói thực sự xin lỗi tiền bối nhưng vãn bối cùng nha đầu kia có. chút thủ riêng, sau khi xử lý xong sẽ lập tức. Hốn dược Ngươi không nghe lão phu đã nói là không thích quấy rầy. Sao, hay là muốn ta ra tay. Vẻ tươi cười trên mặt liễu kiếm mất đi, sâu trong mắt hiện lên một tia. Quán độc. Nhưng ở ngoài vẫn là bộ dáng cung kính không dám, vãn bối. Đi ngay, không quấy dậy tiền bối thanh tu. Nói xong vung tay lên, mang. Theo mấy tên thủ hạ biến mất trong rừng cây. Vãn bối diệp như đa tạ Ăn cứu mạng của tiền bối. Tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng. Rất là cảm kích, vội vàng chỉnh đốn lại trang phục. Nhưng cả nửa ngày, vẫn không có tiếng đáp lại, không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc. Tiểu thư đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy đồng tính, một thanh niên. Khoảng 20 tuổi, diện mạo có chút thông minh không khỏi lên. Tiếng. Trở về Diệp như thở dài, nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất đem. Tiểu lục tử an táng cho thật tốt. Nói xong liền hóa thành một đạo đồn quang bay về phía Diệp ra. Những người khác cũng vội vàng đuổi theo. Đến tột cùng là ai giả mạo liễu kiếm tập kích mình. Vì tiền bối cứu. Mình là ai thật sự là tán tu đi ngang qua đây sao. Xem ra đành phải hỏi phụ thân. Trong khi Diệp Đại Tiểu Thư trong lòng tràn ngập hoang mang, đang khổ. Tư, thì Lâm Hiên từ lâu đắc lặng lẽ ly khai. Bất quá hắn không đi về. Hướng Diệp ra, mà theo sau liễu kiếm. Đối phương tuy rằng tu luyện công pháp ruộng dị, nhưng lấy tu vi kết đan. Kỳ của Lâm Hiên, muốn không bị phát hiện thực quá dễ dàng. Người nọ bay thẳng một đường về hướng Tây. Khoảng hơn trăm dặm thì mới... dừng lại trên một vách núi đen tuyền, sau đó mới lấy tư trong ngực ra một cái phù, miệng lẩm bẩm một chút, rồi phóng lên trời. cái phù kia sau khi bùng cháy thì hóa thành một con quả đen biến mất ở cuối chân trời. sau đó liễu kiếm kêu mọi người đi chỗ khác, còn chính mình đứng tại chỗ thần sắc bất an chờ đợi thỉnh thoảng than thở có vẻ sợ hãi. thấy biểu tình hắn như vậy, lâm hiên nhếch mày, người cũng là tu sĩ. chút cơ kỳ có thể làm cho hắn sợ hãi như thế, chẳng lẽ là... Tuy rằng không dám khẳng định, nhưng lấy tính tình cẩn thận của Lâm... Hiên tự nhiên đem liếm khí thuật phát huy đến mức tận cùng. Như vậy, trừ phi là lão quái nguyên anh kỳ đến gần, nếu không thì Lâm hiên tin. Tưởng không ai có thể phát hiện ra mình. Hai người chờ cũng không lâu. Khoảng sau thời gian một chén trà có... Một đám mây đen từ xa bay tới... Nhìn như chậm nhưng thực chất rất Nhanh trong nháy mắt sẽ tới đây. Nhìn đám mây tối đen như mực kia trong mắt lâm hiên hiện lên một tia. Ria sắc giống như mình đã từng gặp qua rồi. Trên mặt liễu kiếm lộ ra thần sắc kính sợ cung kính ôn quyền hành lễ. Thuộc hạ viên tam tham kiến thiếu chủ. Vừa nói vừa dỡ bỏ cái mặt nạ mỏng như cánh ve xuống. Kẻ tự xưng là. Viên tam kia cũng biến đổi bộ dáng từ một tên công tử biến thành một. Đại hán trông dữ tợn, Mặt nạ ra người. Lâm hiên thoáng chút kinh ngạc. Trong chốn võ lâm Thế tục cũng có vật. Như vậy. Nhưng hiển nhiên cái này cao cấp hơn. Không biết là dùng tài. Liệu chân quý gì luyện chế cư nhiên có thể lừa gạt thần thức của mình. Đám mây đen kia dừng lại. Sương mù sau khi tản ra thì lộ ra một thanh. niên trẻ tuổi, là hắn thấy gương mặt của người nọ Lâm Hiên không khỏi nhíu mày, đúng là trái đất tròn, không ngờ ở nơi hẻo lánh như Thanh Diệp Sơn này cư, nhiên lại có thể gặp lại người quen Điền Tiểu Kiếm. Hắn là đệ tử duy nhất của Cực Áp Ma Tôn, không nghĩ đến mấy năm không gặp hắn, cư nhiên cũng kết thành kim đan, phải biết rằng chính mình. Có thượng cổ đan dược phụ trợ Còn vị thiếu chủ ma đạo này Không biết Có kỳ ngộ gì Lâm Hiên trong lòng nghĩ ngợi Nếu như trong lớp tu sĩ cung cấp Duy Nhất có thể tạo thành uy hiếp với hắn Cũng chỉ có vị thiếu chủ cực ma Này Đừng nhìn lúc trước ở thiên mục sơn Tiểu tử này một miệng kêu đại ca Thân thiết Nhưng Lâm Hiên đâu phải là nhân vật dễ lừa gạt Trong ánh Mắt điện tiểu kiếm dường như không có địch ý, nhưng chẳng qua hắn che. Giấu rất tốt mà thôi. Tuy rằng cuối cùng hai người không trở mặt, thậm chí còn hợp tác một. Phen, nhưng hắn không nghĩ đến về sau sẽ trở thành bằng hữu với người. Này, nói chung Lâm Hiên vẫn đề phòng một phần.